Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thầy Đức Khuyên đã lắc đầu và để lộ ngay nét mặt nhạt nhéo. Hoài mở cửa đưa mọi người vào trong. Thầy chỉ nhìn thoáng rồi bước ngay ra sân. Bác sĩ Túc tiến lại bên thầy chờ nghe ý kiến. Thầy đợi Mỹ Khanh và Hoài cùng tới rồi mới bảo. Không lấy căn nhà này được. Trước hết là mái lập nghiêng, đổ dốc cao đổ ra mặt đường. Tài lộc hao tán lắm. Ông bà nhìn căn nhà đối diện bên kia đường, có đòn rông đâm sang nhà này, tức là điểm rất xấu, lại thêm cái cây cổ thụ trên lề đường trước mặt, hai nhánh lớn cũng đâm thẳng vào cửa nhà. Trong nhà thì cửa trước cửa sau nằm trên cùng một đường thẳng là điều tối kỵ. Lại thêm cái cầu thang thông thống ra cửa. Nhà này có cho không cũng không lấy. Khí không tụ thì tài cũng phát tán. Hoài hứa gan nhìn thấy đức Huynh chỉ muốn xong lại bóp cổ mới canh đầu tiên tới gặp Kỳ Đa Cảnh muốn, nàng hầm hầm bước tới và bảo: "Ông đi mua nhà mà không hỏi nhà bao nhiêu tuổi, vật liệu làm bằng gì, thuế đất mỗi năm bao nhiêu, ông cứ chu y đến đòn đòn rông với nhánh cây là thế nào?" Thầy Đức Huên niềm nở đáp: "Chào cô. Quên chưa giới thiệu, tôi là Đức Huên. Ông bà bác sĩ nhờ tôi đi theo để xem phong thủy." Vừa nói ông vừa móc túi lấy ra tấm danh thiếp chào cho Hoài. Mỹ Khanh đứng cạnh lo lắng nhìn Hoài chị sợ hoài nổi nóng quan tâm business các của thầy xuống đất nhưng rất may là Hoài dịu dàng đáp. Mỗi người một nghề xin ông vui lòng để cho tôi làm công việc của tôi. Vâng. Cô làm việc công việc của cô thì tôi cũng làm việc của tôi. Cô bán nhà tôi xem phong thủy còn quyết định là ở ông bà bác sĩ. Mỹ Khanh đưa mắt nhìn Hoài cầu cứu. Nè bạn, Hoài đành thở dài im lặng. Rồi từ đó rảnh rã 3 tháng trời coi căn nào thầy Đức Huyên cũng tìm ra khuyết tiệm. Có lúc Hoài bực bội bảo Mỹ Khanh, Mày muốn theo ý ông Đức Huyên thì chỉ có cách duy nhất là mua đất rồi nhờ ông ấy vẽ kiểu tự xây nhà lấy, thì khi ông ấy mới khỏi chê. Mỹ Khanh cảm thông nỗi khổ của bạn, chỉ biết an ổi. Thôi, tao biết rồi. Mày chịu khó mày chở vợ chồng tao coi thêm vài căn nữa. Nếu mà vẫn không được thì chắc là tao đành phải mua đất xây nhà lấy vậy. Tuy nói vậy, nhưng Mỹ Khanh lại thêm, mà mày thì mày là bản thân của tao. Mày không mua được nhà cho tao á mà tao phải nhờ người khác thì nó kỳ lắm. Thôi, Hoài, giáng giúp tao đi mà." Hoài nhấn mạnh, "Chính tao cũng muốn mua nhà cho mày, chẳng những vì tình bạn mà còn vì uy tín của tao nữa. Nói đúng ra là uy tín của vợ chồng mày sẽ làm tăng uy tín của tao. Tao không mua nổi căn nhà cho mày thì chính tao cũng mất mặt với công ty của tao nữa. Nhưng tại chồng mày cứ cứ để cái lão Huynh chen vào chứ nếu không thì xong lâu rồi." Mấy canh nhìn hoài tội nghiệp phất trần, khổ nỗi là cái ông túc nhà tao, ca nghe càng tin phong thủy, mà ông ấy tin là có cơ sở vững chắc chứ không phải là mơ hồ nhảm nhí. Mày có nhớ là cái chợ chợ Đại Hoa không? Từ khi mà thấy Đức Huyên chỉ cho miếng đất xây kho chứa hàng đó, chợ Đại Hoa phát lên như diều á, mua thêm cả dãy phố. Rồi mấy tiệm phở, tiệm neo gặp thầy Đức Huyên đều khá cả. Ngay cả cái ông nha sĩ quảng á đang ế ẩm, nghe lời thầy Đức Huyên đổi phòng mạch Bây giờ khách đến nhổ nhổ răng lẩm nhụp, đấy ra không hết. Nói chung á là tao thấy là ai mà nhờ thầy Đức Huyên cũng giàu hết á, nên tao có muốn cãi cũng không cãi được. Hoài ngồi yên ngẫm nghĩ, chính nàng có theo dõi và đôi lúc cũng nhận ra như vậy. Mặc dù nàng vẫn rất khát không tin phong thủy có thể làm thay đổi được cuộc sống hoặc thay business của người ta. Buổi tối hôm ấy, con Hoài ngồi học trong phòng, một mình Hoài thơ thẩn ở vườn sau. Nàng suy nghĩ lan man một lúc rồi quyết định đầu hàng thầy Đức Huyên. Nàng thấy cần phải kết thúc chuyện mua nhà cho bác sĩ Túc để còn lo trăm công nghìn việc khác. Hoài thở dài quay vào nhà. May mà trong bóp của nàng vẫn còn tấm danh thiếp của thầy Đức Huyên. Nàng lấy ra run run ấn số điện thoại rồi hồi hộp áp phone vào tai. Lúc ấy thầy Đức Huyên đang ngồi uống trà mạn sen ăn bánh đậu xanh rồng bà và hãnh diện kể lể thành tích của mình cho bà vợ nghe. Đó là một thói quen rất hứng khởi của thầy. Sau những chuyến công tác thành công, thầy cũng còn hai người con ở chung với thầy, nhưng cứ nghe đến chuyện phong thủy là cả hai đều chán nản bỏ ra ngoài vì thấy nó hoang đường không tin nổi. Chỉ có mình bà vợ kiên nhẫn lắng nghe, bởi nghề xem phong thủy của chồng bà dù sao cũng mang lại khá nhiều lợi tức cho bà. Con bà học hành vất vả mà giá trường tăng chẳng được bao nhiêu, công việc thì lúc có lúc không, còn chồng bà thì không học ngày nào mà thiên hạ cứ súng nhau lại cầu cạnh, kiếm cẩn gọi bằng thầy và trả công bội hậu toàn bằng tiền cash. Lâu lâu có người còn mua vé máy bay đón chồng bà đi các tiểu bang xa hoặc sang tận Úc để nhờ bàn tay nhiệm mầu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net